ý tưởng về xuất bản tờ tuần báo là của a f o n s o fuelmayor từ rất lâu trước đó nhưng tôi có cảm tưởng là nó được chính thức đưa ra sớm hơn dự kiến vì chuyến trở về nước đột ngột của giáo sư ramon ba đêm sau đó khi chúng tôi tụ tập ở quán cà phê crom thì a f o n s o thông báo đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để xuất bản đó sẽ là một tuần báo độ h a trang vừa có tin tức báo chí vừa có những nội dung văn chương dù tên gọi của nó là ký sự không thể hiện đầy đủ bản thân chúng tôi cũng rất háo hức vì đã mất bốn năm mới tập hợp đủ điều kiện vật chất có thể alfonso fuelmayor đã thu thập được sự đóng k h ớ p của những người thợ thủ công thợ sửa chữa ô tô nhà g i á o dạy h ư ơ n g và thậm chí cả những người bán rượu cũng chấp nhận trả bằng rượu rum được chế ra từ miếng trong một thành phố công nghiệp sôi động và đông đảo người dân rất say mê thơ ca có thể tin rằng tuần báo sẽ được đón nhận nồng nhiệt ngoài thành viên nhóm chúng tôi còn có một số cộng tác viên thường xuyên cho tờ tuần báo trong số đó nhà báo chuyên nghiệp duy nhất có đôi chút kinh nghiệm chính là Carlos o c i o Noguebra Anvas o c i o nhà thơ và nhà báo rất được cảm tình và có thân hình lực lượng là nhân viên nhà nước và người kiểm duyệt trong tờ El Nacional, nơi ông đã từng làm việc chung với álvaro capeda và jermán vagas một cộng tác viên khác là roberto Prieto một nhà học giả uyên thâm kỳ lạ trong giới t h g lưu có thể suy nghĩ bằng tiếng anh hoặc tiếng pháp thành thạo như bằng tiếng tây ban nha và có thể chơi đàn dương cầm một số bản nhạc của các nhạc sĩ bậc thầy người mà a f o n s o f u e m a y o ít để ý nhất trong danh sách cộng tác viên là giulio mario santo domingo một người có cá tính riêng nhưng ít người hiểu được là tại sao ông ta lại có cái tên trong hội đồng biên tập khi đ á n ra ông ta phải được coi là một rockefeller l a t i n một người thông minh có học thức và hòa đồng và đang quay cuồng trong màn xương quyền lực rất ít người biết ngoài bốn thành viên sáng lập của tạp chí chúng tôi rằng ước mơ t ầ m kín của chàng trai h a tuổi này là muốn trở thành nhà văn t ổ n biên tập tất nhiên là alfonso còn zé man vagas trước hết sẽ là một phóng viên lớn người mà tôi mong được cùng làm việc chung không phải khi tôi có thời gian rỗi vì thực tế không bao giờ có mà khi tôi đủ sức hiểu được ông alvaro cabeda sẽ gửi bài từ n e v york khi rảnh d i n ở trường đại học colombia ở cuối h ẹ không ai ngoài tôi ra được tự do và khao khát trở thành thư ký tòa soạn của một tuần báo độc lập và bắp binh và đúng là tôi đã được chọn từ mấy năm trước alfonso đã có dự trữ sẵn nhiều tư liệu và từ sáu tháng trước cũng đã chuẩn bị trước các bài xảo luận bài về văn học các thiên phóng sự bậc thầy và nhiều lời cam kết quảng cáo của bạn bè giàu có thư ký tòa soạn không có thời gian làm việc cố định và được hứa lương cao hơn bất cứ nhà báo nào tầm cỡ như tôi tất nhiên với điều kiện tùy thuộc vào mức thu nhập sau này của tạp chí cũng đã chuẩn bị cho việc tạp chí xuất bản có chất lượng tốt và kịp thời cuối cùng hôm thứ bảy tuần sau đó khi tôi bước vào phòng mình ở báo el heraldo vào lúc năm giờ chiều alfonso fiel mayor vẫn không ngẩng lên nhìn để hoàn thành nốt bài xã luận của mình chuẩn bị gươm giáo nhanh lên đi anh bạn ông nói với tôi tuần tới cronica sẽ xuất bản đấy tôi không giật mình vì đã nghe câu này hai lần trước đó rồi tuy nhiên lần thứ ba thì thật sự kiện báo chí lớn nhất trong tuần với ưu thế tuyệt đối chính là việc cầu thủ bóng đá người brazil h a l e n o de Cretas đến đầu quân cho đội deportivo junior nhưng chúng tôi không cạnh tranh với các báo chuyên ngành mà chỉ đưa tin lớn trong một văn hóa và xã hội rorica sẽ không bao giờ chỉ đóng khung trong các sự kiện như thế này kể cả trong lĩnh vực bóng đá là nỗi đam mê của quảng đại quần chúng đó là quyết định thống nhất trong khi chờ đợi chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bài vở và vào phút cuối cùng chỉ còn thiếu bài phóng sự về cầu thủ h a l e n d o do valgast bậc thầy của thể loại này c h ắ cũng c là một cổ động viên cuồng diệt của bóng đá giết số đầu tiên của tuần báo có mặt đúng hẹn tại các quầy báo vào sáng sớm thứ bảy ngày 29 tháng 4 n ă m 1950, đúng ngày thánh s a n t a c a a t l i người a Siena, de n viết các bức thư màu xanh trong quảng trường đẹp nhất thế giới câu c h o tôi nghĩ ra vào giờ chót q u ý ken tuyệt nhất của bạn được in ngay dưới tên gronica chúng tôi biết là mình đang thách thức thói quen giữ gìn trong sáng ngôn ngữ đang ngự trị trong nền báo chí colombia những năm đó nhưng chúng tôi muốn nói rằng khái niệm q u ý ken vẫn chưa có từ ngữ tương tự trong tiếng tây ban nha trang b ì a có hình cầu thủ Haleno de vẽ bằng mực tác phẩm của a f o n s o melo người vẽ chân dung duy nhất trong ba họa sĩ minh họa của tạp chí lúc đó dù có đôi chút vội vã vào phút chót và thiếu sự quảng cáo kịp thời nhưng số đầu tiên của tuần báo đã được bán hết sạch sớm hơn nhiều trước khi tất cả các thành viên trong ban biên tập có mặt đầy đủ ở sân vận động thành phố vào hôm sau ngày 30 tháng 4, nơi diễn ra trận đấu bóng đá giữa hai đội của tỉnh barranquilla và deportivo juno và sporting ban biên tập tuần báo cũng chia làm hai phe vì jerman và alvaro ủng hộ đội sporting còn alfonso và tôi ủng hộ đội juno tuy nhiên chỉ riêng tên heleno in đậm và bài phóng sự tuyệt vời của jerman vargas đã gây ra một sự hiểu lầm tai hại là cronica sẽ là tạp chí thể thao lớn mà bấy lâu nay cả nước colombia đang chờ đợi cả sân vận động gặp đầy cờ ngay phút thứ sáu của hiệp một f r e i t a s đã ghi bàn thắng đầu tiên trên đất colombia bằng chân trái từ giữa sân mặc dù cuối cùng thì sporting thắng 3-2. nhưng buổi chiều hôm đó là của heleno và sau đó là của chúng tôi nhờ bước chân dung của anh ta được đăng trên trang nhất của tuần báo tuy nhiên không có quyền năng nào dù là người hay thánh thần đủ sức làm cho quần chúng hiểu được rằng cronica không phải là một tạp chí thể thao mà là một tuần báo văn hóa và chỉ coi sự kiện helena de Freitas như một tin lớn nhất trong năm mà thôi đó không phải là g ậ n may của kẻ mới g à u nghề ba trong số bốn người chúng tôi tất nhiên bao gồm cả vargas t h ư ờ viết về đề tài bóng đá trong các chuyên mục mà mọi người đều quan tâm v i e a y o là một người hâm mộ trung thành của bóng đá và trong nhiều năm c a p e d a đã từng là phóng viên thường trú ở colombia của tờ báo sporting news của s a n l u i s bang missouri tuy nhiên những độc giả mà chúng tôi mong muốn đã không thèm g i a n g rộng cánh tay đón những số tiếp theo của t u ầ t báo và những người hâm mộ cuộc diệt của sân vận động đã lạnh lùng từ bỏ chúng tôi để giá lại chỗ thủng hội đồng biên tập đã quyết định giao cho tôi v i ế t các thiên phóng sự trung tâm về sebastian b e r a s c o c i a một ngôi sao bóng đá khác người u k r a i n e của đội bóng deportivo junior với hy vọng kết hợp được bóng đá với văn học như bao nhiêu lần tôi đã từng làm với các ngành khoa học giấu kín trong c h u y ê n mục h à n g n g à y của mình c ơ sốt trái bóng mà người bạn t h ổ i nhỏ luis camelo coria gieo vào lòng tôi như một thủ môn ở kataka đã bị hạ nhiệt đến số không ngoài ra tôi lại thuộc nhóm những người sớm hâm mộ môn bóng chày vùng caribe nhưng dù sao tôi cũng chấp nhận sự thách thức này hình mẫu của tôi tất nhiên sẽ là bài phóng sự của Jack man vagas tôi cũng cố bổ sung thêm kinh nghiệm của người khác và tôi thấy nhẹ cả người sau buổi nói chuyện khá lâu với b e r a s c o c h a i ố n g là một người thông minh và đáng yêu và luôn có ý thức giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng nhưng điều tệ hại là tôi căn cứ vào họ của anh ta đã khắc họa và mô tả anh như một mẫu người xứ vasco của pháp mà không nghĩ đến một chi tiết là anh ta vốn là người da đen thuần chủng châu phi đó là sự nhầm l ã n h lớn trong đời tôi và là thời khắc tệ hại nhất đối với tờ t u y ệ t báo tâm hồn tôi đau đớn khi nhận được bức thư của độc giả coi tôi như một nhà báo thể thao mà không biết phân biệt sự khác nhau giữa trái bóng và chiếc xe điện ngay jacqueline vagas r người vốn rất cẩn trọng trong các nhận xét mấy năm sau trong một cuốn sách cũng khẳng định là bài phóng sự về b e r a s c o c i a là bài dở nhất trong tất cả những gì mà tôi đã viết tôi tin là ông đã phóng đại nhưng không nhiều lắm vì không ai viết phóng sự hay hơn ông chúng tôi không từ bỏ bóng đá và bóng chày vì cả hai môn này đều rất được quần chúng nhân dân ở vùng g i a n bờ biển caribe ưa thích nhưng chúng tôi cũng tăng thêm các bài về đề tài hiện tại và những cái mới trong đời sống văn học nhưng tất cả đều vô ích không bao giờ chúng tôi có thể khắc phục được sự hiểu lầm của mọi người rằng Chronica、là một tạp chí thể thao nhưng ngược lại những người say mê sân vận động cũng tự quên điều đó và họ mặc kệ cho số phận của chúng tôi và như vậy chúng tôi có thể tiếp tục làm tạp chí này theo đúng như đã dự định trước đây mặc dù từ tuần lễ thứ ba tuần báo dần đánh đu trong sự nhập nhằng nước đôi này tôi không mất tinh thần c đi với mẹ về kataka cuộc nói chuyện lịch sử với don ramon lindes và sự gắn bó chặt chẽ với nhóm b a r a q u i l a đã tiếp cho tôi sinh khí mới và nó sẽ tồn tại mãi trong tôi từ lúc đó tôi không kiếm được xu nào ngoài sản phẩm từ máy đánh chữ và điều này đáng được khen hơn tôi tưởng mãi khi đã ngoài bốn mươi tuổi tôi mới được trả những đồng nhụn bút đầu tiên cho phép tôi sống được nhờ truyền ngắn và tiểu thuyết mặc dù trước đó tôi đã từng cho in bốn cuốn sách với mức thu nhập quá t r i trước nữa tôi phải thường xuyên bày mưu tính kế gài bẫy tìm cách né tránh vừa rồi là phần hai của tác phẩm sống để kể lại tự truyện của nhà văn đoạt giải nobel văn học một nghìn c n h a garcia marques mời quý vị và các bạn đón n g e phần ba của tác phẩm trong chương trình sách nói của báo tuổi trẻ online kỳ tới